Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 521, chuyển lời. Ngươi là cái thà si mà cũng dám nói con người ta không có giáo dục. Bên tay vang vẳng tiếng quát. Nhưng đám quân sĩ, đội kỵ binh ai nấy đều mười to mắt. Sắc mặt có tin nhìn thấy bóng người vốn bay ra rất nhanh, lại bay trở lại, về với tốc độ còn nhanh hơn. Oanh, buồn, buồn. Móng người đó trực tiếp Bị đánh lên lưng chiến mã lão cưỡi hí. Chiến mã bị đánh bay hí lên một tiếng Sau đó nó văng mệnh vào đám chiến mã xung quanh Nhất thời làm hơn 10 kỵ binh bị ngựa ngã đẻ Mà lão già đầu chọc bị đánh văng ngược lại Phụt một tiếng Phun ra một ngụm máu tươi Tể ngã dưới đất Cả người dính đây bùn đất Ai là ai Trong lòng lão ra đầu trọc đầy hoàng sợ. Lão vốn chưa hề nhìn tới đối thủ thì đã cảm nhận được một sức mạnh vô hình đánh tứ người. Nếu không phải lão có tiên thiên chân ký bảo vệ, ê rằng đã bị đánh chết tại chỗ. Sư phụ, làm sao có thể? Ngã từng quân trì tuổi trốn mắt, hả hốc mồm. Lần này sử dĩ để sư phụ đi là lo lắng, nguyện sang. Một thương khuếch sạch ba sơn trại. Lớn khóa, lợi hại. Lần này sử dĩ để sư phụ đi là lo lắng ngụy Giang một thương quét sạch ba Sơn trạng lớn quá lợi hại, cho nên đã mời sư phụ là tiên thiên, thiên hư đàn tới. Dù sao, tên Ngụy Giang đó tự mình học hồ hình quyền mà có thể đạt tới trình độ này, đã cho thấy kinh mạch trong cơ thể nhất định tuyệt đại đa số đã thông suốt rồi. Một khi tu luyện nội kinh, bí tịch, thông thường, nếu có thể luyện tới mức cao nhất, có vài vạn cân lực bạo phát không khó. Cho nên lần này để một tiên thiên cường dạ Tọa trấn tới bát Nguyễn Giang Đây là Gã tướng quan trẻ tuổi nhìn bóng người mặc áo Bạch bào đứng đó Giống như một cây thương Hẳn lạ ai Chưa thấy người ta đã thua rồi Điều này dù là tiên thiên kim đan cũng không thể Chẳng lẽ là Lão già đầu trọc Bị trọng thương thổ viết Tên là Hồ Trung Nhìn chầm chầm năm tử áo trắng đứng không xa Là cấp bậc hư cảnh Hồ Trung lăn lộn giang hồ cả đời. Cũng chưa từng ngập qua hư cảnh. Lão vốn đã quen hoành hành. Sư phụ. Ngã tướng quân trẻ tuổi lập tức chạy tới. Nâng lão già đầu chọc dậy. Trên đường. Thương đội một bên. Cùng với đám kỵ binh một bên. Đầu nhỏ tiền bán lỡ. Đằng tay sơn lười nhát. Liếc lão già đầu chọc. Quay đầu nhìn con gái hùng lâm. Thắp dọng quát khẽ. Còn không qua đây. Cha. Cha. Hồng Lâm lên lưỡi, lập tức ngoan ngoạn chạy lại Tuy rằng đằng Thây Sơn lúc này không phải là mặt thật Nhưng Hồng Lâm từ bé đã đi theo cha Chỉ cái bóng lưng cũng có thể nhận ra đằng Thây Sơn Hồi chi dáng người và giọng nói đằng Thây Sơn không hề thay đổi Tỷ nữ đứng ở xa Tiểu tiêu cũng liền chạy lại không dám nhìn đằng Thây Sơn Chỉ đứng bên cạnh Hồng Lâm Cảm ơn Hiểu hồng cô nương ra tay giúp đỡ Nguyễn Giang bên cạnh chấp tay hành lễ Sau đó lại hành lễ với đằng thầy Sơn Ngụy Giang xin ra mắt tiền bối Trong lòng Nguyễn Giang rất rõ một điều Đây là cao nhân Cao nhân chân chính Nhưng mà đáng tiếc mình tu luyện nội gia quyền Mình muốn vào hình ý môn Đi theo tiền bối đằng Thanh Sơn học nội gia quyền Nếu không có ý này y rằng Ngụy Giang sư đã nghĩ cách Bái người trước mắt làm thầy rồi Ừ Đàng thầy Sơn lúc nhìn y khẽ gật đầu Liên cười nhìn con gái Hiểu Hồng, hi hi Hồng Lâm hấp hảy đôi mắt Cái tên Hiểu Hồng này Rõ ràng là tên giả Hồng Lâm tự nghĩ ra Thật là hư mà Lý Quân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hồng Lâm Khi Hồng Lâm nhìn sang bên cạnh cô Khi Hồng Lâm nhìn sang bên cạnh cô giật cả mình quay đầu Lại nhìn có chút nghi hoặc Rõ ràng cô không quen Lý Quân đang đeo mặt nạ Nhưng khi nhìn dây chuyển nơi của Lý Quân Nên nhận ra Mẹ Hồng Lâm ngoan ngoãn gọi Vị tiền bối này, một giọng nói khẳng khẳng vang lên Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy lão già đầu trọc đứng bên cạnh tướng quân trẻ tuổi Lão già đầu trọc này chắp tay nói Tiền bối Thành nhân đó bên cạnh người tên Ngụy Giang vốn lại Yếu phạm Vũ Hoàng Môn truy nã Hắn ở Liên An Thành một lần giết sạch một nhà 13 người Mong huynh này cho Vũ Hoàng Môn chúng ta bắt hắn về quỵ án Người tên là gì? Đằng Thanh Sơn lại nhạt hỏi Lão già đầu chọc nghẹn lời, sau đó cung kính trả lời Tại hạ hồi trung Hồi trung, hồi trung Đàng thạch sơn cười nhạc Lít nhìn lão Vừa rồi, ta nghe được ngươi nói là cái gì không có giáo dục, không có quy cụ Lão già đầu chọc rõ ràng rất xấu hổ Gã tướng quân trẻ tuổi bên cạnh càng không dám mở miệng Y hiểu rõ người mà nghe cả sư phụ hắn là tiên tiên cường giả Chưa nhìn rõ thì đã bị đánh bay Còn cung kính nói một tiếng tiền muối Thì y làm sao có thể đùa vào Tiếm bối, tại hạ không hiểu quy củ, lão già đầu chọc giọng đầy ân hận. Hư. Một tiếng hừ nhẹ làm lão già đầu chọc trong lòng hoảng sợ. Lý quân ở bên cạnh cười lạnh. Hồ Trung lão. Hồ Trung lão đầu. Con gái ta cũng có thể để ngươi nói là không có quy củ, không có giáo dục. Ha, ha. Việc này là tại hạ không đúng. Hồ Trung lại chấp tay nói, sau đó chỉ ngụy Giang. Nhưng tên Ngụy Giang này lại yếu phạm. Xiết một nhà 13 người. Vũ Hoàng Môn lệnh cho tại hạ, dẫn đại quân đi bắt. Mong tiền bối mang tên tiện nhân này giao cho Vũ Hoàng Môn, kể tăng tận lương tâm như vậy, chết không đáng tiếc. Lạ tướng quân trẻ tuổi bên cạnh cũng chắp tay cười. Tiền bối, đây là mệnh lệnh do chính Vũ Hoàng Môn đưa ra, để sư phụ vãn bối tự, tự bắt người. Chắc rằng tiền bối cũng hiểu rõ, Vũ Hoàng Môn chúng tôi rất coi trọng chuyện này. Thầy trò hồ chung hai người này rõ ràng là mang Vũ Hoàng Môn ra ép người. Vũ Hoàng Môn ở trên cửu Châu Đại Địa rất có tác dụng Dù là hư cảnh cường giả Nếu không cần thiết cũng sẽ không va chạm Với tông phái của lão này Người này rốt cuộc là ai Thế mà tướng quân của Vũ Hoàng Môn Cũng cung kính như vậy Hồ Trung đó chính là nhân vật nổi xanh trên cửu Châu Đại Địa Nghe nói đã là tiên thiên cao thủ Hắn lại kêu đem tự áo trắng này Một tiếng tiền bối Chẳng lẽ là cao thủ tiên thiên kim đan Là siêu cấp cường giả có tên trong thiên bàng Không ít người trong thường đội Đội kỵ binh tự hỏi, nhưng không ai có thể nhận ra. Xít người, còn là một, nhà 13 người, còn là giết người trong thành. Đằng thây sơ nhẹ nhẹ gật đầu. Đây chính xác là mọc phạm vũ hoàng môn các người. Các ngươi tới bắt người, đích xác là có đạo lý. ngụy sang ở bên cạnh nhịn không được, nhìn chăm chăm hồ trung quát. Mời tên vũ hoàng môn các ngươi thật là quá vô sỉ, ta vốn không đồng ý ra nhà vũ hoàng môn các ngươi Không ngờ từ ta một mạch xuyên rừng vượt núi, giữa đường còn gia nhập thương đội, các ngươi lại nhanh như vậy tìm tới nơi. Ta nghe cả Liên An Thành cũng chưa vào, làm sao giết người? Còn giáo biện, gã tướng quân trẻ tuổi cười lạnh, "Nhân chứng vật chứng đều có, người nói gì cũng vô dụng." Lão già đầu trọc chắp tay hành lễ với Đặng Thanh Sơn, "Tin rằng tiền bối nhìn rõ tên tiểu nhân gian trá này." Đặng Thanh Sơn cười nhìn lão, "Đúng, ta nhìn rõ tiểu nhân gian trá." Lão già đầu chọc cười tùm tìm Người mới chính là tiểu nhân gian trá Đằng thanh sơn liên tục cười nói Về mặt lão già đầu chọc cứng lại Tiếm bối Vũ hoàng môn chúng ta Lão già đầu trọc muốn tiếp tục lấy vũ hoàng môn ra ép người Sau mặt đằng thanh sơn cuối cùng Cũng trầm xuống, lạnh giọng Hồ chung người nghe cho rõ Quay đầu nói với hai thái thượng trưởng Lão liễu hạ Hoàng thiên cần của vũ hoàng môn các ngươi Dùng ân huệ nhỏ nhoi để cướp đệ tử Nội gia quyền cũng được đi Khiến đệ tử nội gia quyền nhất mạch của ta không muốn gia nhập vũ hoàng môn các ngươi, thì đừng dùng cách xấu xa bẩn thỉu vũ an giáo họa này mà cưỡng ép cướp người. Chuyển ra ngoài thật mất mặt, không chỉ mất mặt vũ hoàng môn các ngươi, mà mất luôn mặt của Khái Sơn Tổ Sư, tiền bối vũ hoàng. Lão già đầu chóc sắc mặt phút chóc tỉnh lại Ngươi, lão già tóc bạc hoàn toàn ngây ngốc. Hừ, mà nguyên vẹn lời của ta nói cho hai tên lĩu hạ, Hoàng Thiên Cần. Đằng Thanh Sơn lệnh lẽo bảo, Ngươi, ngươi suốt cuộc là ai? Đội gia quyền của ngươi, ngươi là ai? Lão già đầu chọc nhịn không được hỏi liên tục. Tất cả mọi người trong thương đội, trong đội kỵ binh đều nghi hoặc. Đằng Thanh Sơn lúc này mới nghĩ về vấn đề dung mạo, liền nhẹ nhẹ sờ mặt, giống như thay đổi một gương mặt khác. Liền phục hồi diện mạo đằng Thanh Sơn. Ngươi là Đăng. Đăng, lão già đầu trọc bị dọa cho khít phía. Là đằng Thanh Sơn cậu tướng quân trẻ tuổi đó quát sắc hét lên. Đặng Thanh Sơn sáng tạo ra mạch thứ 3, nội ra quyên nhất mạch khắc xa đạo ra Phật tông, hai nhà. Thêm vào là hư cảnh cương xạ 21 tuổi, trẻ tuổi nhất từ khi khai thiên lập địa. Tất cả làm cho Cửu Châu đại địa điên cuồng truyền đi những tin tức liên quan đến Đặng Thanh Sơn. Hình ảnh của Đặng Thanh Sơn cũng sớm được truyền đi. Trong không ít thôn thôn dán hình Đặng Thanh Sơn lên Sau đó cho tất cả đàm thiếu niên Trong thôn luyện hổ hình quyền Bán làm tổ sư Nàng Thanh Sơn Tổ sư khai sơn hình ý môn nàng Thanh Sơn Nàng Thanh Sơn sáng tạo ra nội gia quyền nhất mạch Bất kể thương đội hay là quân sĩ Trong quân đội vũ hoàng môn bên cạnh Tất cả đều xui sục Trời ạ, nàng Thanh Sơn để cứu châu đại địa Có vô số, đếm không hết Kẻ sùng bái Dù sao, 16 năm trở lại đây Ảnh hưởng của nội gia quyền quá lớn Ngay cả Các tông phái vũ hoàng môn, thiên thần cung đều nghĩ cách thu hút người luyện nội gia quyền gia nhập tông phái mình. Chính trong vũ hoàng môn, người luyện nội gia quyền cũng không ít. Rất nhiều thiểu niên tu luyện nội gia... gia không thành mới chuyển sang tu luyện đạo gia học vật tông nhất mạch. Trong lòng họ tự nhiên sủng bái đằng thây sơn, người sáng tạo ra nội gia quyền này. Đằng tiền bối, lão già đầu trọc có chút hoàng sợ. Lời của ta, người nghe rõ rồi chứ? Đằng thây sơn lệnh lùng nhìn lão. Mang lời của đằng thây sơn ta, sự nguyên không đổi đòi cho liễu hạ. Hoàng tin cần, nói với họ đừng lại làm mất mặt vũ hoàng môn các người. Cũng đừng làm mất mặt vũ hoàng tiền bối. Lão già đầu chọc chán đẫm mồ hôn lạnh. Chúng ta đi. Đằng thây sơn quay đầu nói với Lý Quân và con gái Hồng Lâm. Khi nhìn tới Nguyễn Sang cười bảo Nguyễn Sang, nếu người muốn gia nhập hình ý môn thì đi cùng theo ta. Vạn bối. Vạn bối, đồng ý ngụy giang kích động, giọng lắp bắp Vậy mà, y quen biết tra của Hiểu Hồng Nam tử bạch báo trước mặt Vậy mà lại chính là nắng thanh sơn Người sáng tạo nội gia quyền nhất mạch mà y tôn thừa nhất Đằng tiền bối Vạn bối cũng muốn gia nhập hình ý, ý một Từ trong thương đội cũng chạy ra một người Lương mang một cây trường thương màu bạc Rõ ràng là một thanh niên can đảm Vạn bối cũng muốn Lại là một thiếu niên trẻ tuổi hơn Trông rất vạn vỡ, tay cầm trường thương Xông ra, trong thương đội này Rõ ràng không chỉ mình ngụy Trang muốn thuận đường tới Sương Châu gia nhập hình ý môn. Đằng Thanh Sơn nhìn rồi cười gật đầu. Được, cùng đi nào. Quanh thân thể đằng Thanh Sơn xuất hiện ảnh sáng ngũ sắc vô trọng bao phủ mấy người xung quanh. Hàn hô một tiếng, ảnh sáng lưới lên, mấy người đằng Thanh Sơn hoàn toàn bề mất. Chỉ lưu lại những người vẫn kích động như cũ của thương đội và không ít người sùng bái đằng Thanh Sơn trong quân đội vũ hoàng môn. Chương 552, Sim Đan Thần Loại thủ đoạn xấu xa này của Vũ Hoàng Môn cũng chỉ đằng lại nhân mới dám nói, cho dù người khác có tức giận mà không dám nói gì Hừ, để xem Vũ Hoàng Môn làm gì bây giờ, ở trong thương đội có không ít người nhỏ giọng nghị luận Hành vi của Vũ Hoàng Môn, những việc này các thương nhân chạy khắp trời Nam, đất Bắc đã gặp qua nhiều Cả đám đều biết, Vũ Hoàng Môn dùng thủ đoạn Vũ An giả hoạ để bắt người Nhưng không ai dám đi đắc tội với Vũ Hoàng Môn, mà hiện tại Đặng Thanh Sơn nói lần này chẳng khác nào trên mặt Vũ Hoàng Môn sáng một cái tát. Vũ Hoàng Môn sau này vẫn còn không biết xấu hổ làm như vậy sao? Sư phụ, gã thanh niên từng quan nhìn lão già đầu hói, lời này chúng ta báo, đương nhiên phải báo. Các thái thượng trưởng lão làm như thế nào? Cứ để thái thượng trưởng lão quyết định. Lão giả hỏi đầu cũng tức giận Nhìn răng nói Ta cũng không tin Vũ Hàng Môn lại đấu Không lại hình ý Môn Mới có 16 năm lịch sử Vũ Dương Đại Vận Hà Huyện Dương Châu Vũ thôn trở nên giàu có nhất nghị châu Trên toàn bộ Cửu châu Chính nhờ con sông lớn này Một chiếc du thuyền đang ở giữa kênh đào lướt sóng chạy Trên du thuyền chính là đoàn người đằng Thanh Sơn Sau khi từ chỗ thương đoàn rời đi Đằng Thanh Sơn cũng không trực tiếp quay đầu về quận Sang Chữ, mà theo mọi người đi tới bến sông Vũ Dương Đại Vận Hà. Trước tiên, là mua một chiếc du thuyền, sau đó mọi người ngồi du thuyền, xuôi đường chạy thẳng hướng Sương Châu tiến tới. Cảnh sát thật đẹp, trên lầu hai du thuyền, Lý Quân ngồi trên ghế tựa, trông thấy cảnh sát hai bên bờ sông, cười nói. Thực sự là chưa từng thử đi dọc theo Vũ Dương Đại Vận Hà lần nào. Lần này chỉ có việc ngắm cảnh thôi, đằng thanh sơn cười. Lần này ra ngoài, một là đưa lâm lâm về nhà, hai là cùng thê tử dạo chơi. Vũ Dương Đại Vận Hà này, bắt đầu từ Tây Bắc Vũ Châu, dọc theo hướng Đông Nam, không ngừng kéo dài xuyên suốt một nửa dương châu, sau đó lại từ thành nội Giang Chữ, sau đó lại từ thành nội Giang Chữ, quận thành mà qua. Đằng thanh sơn bọn họ ngồi du thuyền, chỉ cần xuôi dòng xuống, rất nhanh sẽ đến Giang Ninh. Cha, Hồng Lâm có vẻ rất hưng phấn Cha xem bên kia ngụy Giang đại ca luyện phó quyền như thế nào Lâm Lâm Con đừng có chỉ loạn lên Đằng Thanh Sơn liền giận dò một tiếng Sau đó cười nhìn xuống sàn du tuyển phía dưới Đang luyện quyền chính là ngụy Giang Ngụy Giang cùng với hai gã thanh niên khác Có thể may mắn cùng theo Đàng Thanh Sơn Đi đại duyên Sơn hình ý môn Tự nhiên cũng sẽ nhận được chỉ điểm của Đàng Thanh Sơn Hổ hình quyền của hai người khác Cũng đã có chút căn cơ Đằng Thanh Sơn để hai người kia Một người luyện phách quyền trong ngũ hành quyền, một người luyện bằng quyền. Đương nhiên, cũng sẽ dạy cho bọn họ luyện pháp đặc biệt. Về phần ngụy giang, Đảng Thanh Sơn lại để y trước tiên chuyên luyện pháo quyền, bởi vì Đảng Thanh Sơn bản thân hôm nay đã là hư cảnh đại thành. Đối với ngũ hành chi đạo, nghiên cứu sâu đậm, sở dĩ, nguyên bản hình ý ngũ hành quyền. Cũng đã bị Đảng Thanh Sơn cải tiến, thậm chí hắn còn sáng chế ra không ít loại luyện pháp, Đầu pháp đặc biệt ngụy Giang Đích thật là thiên tài Luyện tập nội gia quyền Đằng Thanh Sơn quan sát Nhịn không được lại một lần nữa cảm thán Dù cho ở trong hình ý môn Ngoài tam đại đệ tử Có thể có được ngộ tính như hắn Không vượt quá 10 người Hừ, Vũ Hoàng Môn Vừa nghĩ tới nếu như không phải là mình Nhân tài bậc này Đã bị bắt đi Đằng Thanh Sơn không khỏi một trận tức giận Tại Kiử Châu đại địa mấy nghìn năm qua sớm đã có truyền thống quy củ người nào bái nhập một tông phái nào đó toàn bằng võ giả tự nguyện căn bản không có áp dụng căn bản không có áp dụng mạnh yêu cầu kiểu này. nàyỉ như Đằng Thanh Sơn năm đó có thể lựa chọn bái nhập quy nguyên tông cũng có thể lựa chọn bái nhập tay ngô đảo hoặc là một tông phái khác việc này ở trên Kiử Châu đại địa là rất bình thường mỗi một thế hệ tiếp theo Luôn luôn là như vậy Tông Phải Hàn khi trước Dùng đủ loại chỗ tốt để hấp dẫn mọi người tu luyện nội gia quyền Cũng chỉ như vậy mà thôi Dù sao những người tu luyện nội gia quyền Cũng là tự nguyện gia nhập Không nghĩ tới Vũ Hoàng Môn lại dùng thủ đoạn vũ oan giá họa như vậy Việc này khiến cho đằng Thanh Sơn nổi giận Vũ Hoàng Môn này đã quá đáng rồi Lý Quân cũng nghĩ không được nói Hồng Lâm thì có chút lo lắng nói Cha, mẹ, cha hôm trước nói như vậy, không phải, không phải giống như đánh vào mặt vũ hoàng môn người ta sao? Như vậy có phải hơi quá không? Ha, ha, đăng thanh Sơn cười lướt mắt nhìn hồng lâm. Lâm, lâm, quan hệ của cha cùng vũ hoàng môn con không rõ lắm. Quan hệ của cha cùng vũ hoàng môn con không rõ lắm. Hôm nay nói cho con biết, chiến dịch thiên vân Sơn năm đó, nếu như không có bất tử vượng hoàng chạy tới... Cha khi đó cũng đã thân vong, mà kết quả việc bất tử Phượng Hoàng tới, chính là thân công đổ cùng Vũ Đồng Hải, hai người bị giết. Từ đó về sau, hình ý môn cùng xạ nhập thần Sơn, Vũ Hoàng môn quan hệ vẫn luôn rất kém. Lúc trước, hình ý môn khai Sơn lập phái, bọn họ cũng chẳng hề tới qua. Đằng Thanh Sơn cười, nếu hai bên có kiểu oán thì thông phái cũng đối lập. Bọn chúng hận không thể giết được cha. Cha còn cần cấp cho bọn chúng mặt mũi sao? À... Là như thế sao? Hồng nằm thất kinh. Cô đã, nghe, cô đã nghe qua cố sự đằng Thanh Sơn cùng lý quan năm đó vượt biển bất quá đối với việc đằng Thanh Sơn cùng hư cảnh kiến giả trên kiều châu đại địa có thù hận. Biết rất ít. Lần này, cha tại thương đoàn hướng tới mọi người nói Cha xem Vũ Hoàng muốn tiếp chiêu như thế nào. Đằng Thanh Sơn cười nhạt một tiếng Trừ khi cuối cùng bọn chúng ngay cả thế diện cũng không cần nữa. Đích xác Lúc này lão già đầu hói Hồ chung Đem y nguyên lời nói của đằng Thanh Sơn Ghi chép vào trong một phong thư Rồi gửi về cho Vũ Hoàng Môn Sau đó Vũ Hoàng Môn lại lập tức đưa đến Hùng hạt tử Sơn Mạch bên ngoài thành Trình cho hai vị thái thượng trưởng lão liễu hạ Hoàng Thiên cần xem Trong hùng hạt tử Sơn Mạch Có một tòa cao lung Chính là thành điện nhất lâu Cao lung là tòa nhà cao hình mái vòm Lung là cái lồng Sư tổ, đây là lời đằng Thanh Sơn khi ở Vũ Châu cảnh nội của con, mang đi một gã tu luyện nội gia quyền. lưu lại nói, đã được người ghi lại y nguyên để cáo tố cho hai vị sư tổ. Một trưởng lão Vũ Hoàng Môn, cung kính đứng ở ngoài đại điện, chỉnh ra thư tín trong tay. Hà, đằng Thanh Sơn, Liễu Hạ cùng Hoàng Thiên Cần, hai người lướt mắt nhìn nhau, đều ghẽ như mày. Đối với đằng Thanh Sơn, hai người bọn họ tự nhiên là nhanh chóng muốn giết chết. Nhưng đằng Thanh Sơn hôm nay lại không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc vào. Để xem hắn nói cái gì, Liễu Hạ mở Thư Tín. Hai cường giả hư cảnh đại thành này, đầu tiên là cười nhạt xem nội dung Thư Tín. Nhưng lập tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, sau đó càng thêm đanh lại. Liễu Hạ nằm Thư Tín, tay phải tức giận không ngừng run lên. Nội dung Thư Tín là, quay về nó với hai thái thượng trưởng lão Liễu Hạ, Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng môn các ngươi, dùng chút ân huệ nhỏ nhoi để cướp đệ tử nội sa quyền cũng không sao, nhưng đệ tử nội sa quyền nhất mạch của ta không muốn gia nhập Vũ Hoàng môn các ngươi thì đừng dùng cách xấu xa bẩn thỉu vu oan giáo họa này mà cưỡng ép cướp người. Chuyện ra ngoài thật mất mặt, không chỉ mất thể diện Vũ Hoàng môn mà còn mất luôn thể diện của Khai Sơn tổ sư của các ngươi, tiền bồi Vũ Hoàng. Quả thực là y nguyên, một chữ cũng không thiếu. Khi người quá đáng Liễu hạ nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Đằng Thanh Sơn, Hoàng Thiên Cần sắc mặt càng thêm tím lại. Hai người đều cảm giác được một cỗ lửa giận trực tiếp vọt tới bách hội huyệt trên đỉnh đầu, dường như muốn phun ra. Trừ một hồi lâu, hai thái thượng trưởng lão trong đại điện mới tỉnh táo lại. Nước mắt nhìn nhau đều cảm giác được nỗi khổ tâm bắt đắc sĩ của đối phương. Đằng Thanh Sơn lần này nói Quả thực Như là ở trên mặt họ đánh một cái tát Việc này so với trực tiếp tát lên mặt họ Còn muốn tàn nhẫn hơn Bởi vì Nó như thế trước mặt mọi người Sẽ truyền bà ra ngoài Bởi vì Nó như thế trước mặt mọi người Sẽ truyền bà ra ngoài Trên kiểu châu đại địa Hai tỉ người dân rất nhanh sẽ biết đến lời này Đều sẽ cười nhạo liễu hạ Hoàng thiên cần hai người Dám bỏ qua mặt mũi của khai môn tổ sư Vũ Hoàng môn Không có biện pháp Liệu hạ cười khổ lắc đầu Hiện tại đằng Thanh Sơn vây cảnh đã lớn mạnh Hoàng Thiên Cần lắc đầu nói Ngay cả tôn giả cũng không nguyện đi trêu chọc Tên đằng Thanh Sơn này Không có khả năng đi đối phó với đằng Thanh Sơn Hơn nữa, Vũ Hoàng muốn chúng ta Căn bản cũng không chịu nổi sự đối sát Của bất tử Phượng Hoàng Vừa nghĩ đến trong thư tịch ghi chép Về sự đáng sợ của bất tử Phượng Hoàng Hoàng Thiên Cần nên không rét mà run Ngay cả tôn giả cũng không nguyện đi trêu chọc Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ Liễu hạ hỏi qua Hoàng Thiên Cần Bây giờ có thể làm gì hả Thứ nhất, mọi người cần giữ bình tĩnh Trước thế trả của đối phương Chúng ta đích thật là Mau tội Tại thân Một mực phải bình tĩnh, bất kể là có chuyện gì Thứ hai, về sau đừng cưỡng bách Những người tu luyện nội gia quyền nữa Cho dù gặp phải thiên tài cực kỳ cá biệt Trước tiên mời Mới không được âm thầm trực tiếp giết đi Không được phép lưu lại đầu mối Hoàng Thiên Cần nói ra mệnh lệnh Câu thứ hai, đầu đoạn này dịch theo ý hiểu Không biết có chính xác hay không? Lời nói lần này của đằng Thanh Sơn Trải qua sự truyền bá của chi thương đội kia Một truyền 10 10 truyền trăm Bèn viện thời gian 2 tháng Hầu như trên toàn bộ Kiều Châu đại địa Đều đàm luận về việc đó Trong nhất thôi, điều này đã khiến Vũ Hoàng Môn trở thành trò cười Các tông phái khác thấy thủ đoạn Vũ Hoàng Môn như vậy Xã tâm bừng bừng Cũng lên kế hoạch sử dụng thủ đoạn cường hành Này đã sợ đến nỗi không dám dùng manh khóe nữa Người sống trên đời Cầu chính là cái gì Đối với những siêu cấp cường giả mà nói Thể diện là trọng yếu nhất Mà thể diện của một tông phái lại càng trọng yếu Trừ khi bị vây trong tình thế sinh tử tồn vong Bằng không sẽ không thể để mất thể diện Nhóm ba người ngụy Sang Dưới sự hướng dẫn của đằng Thanh Sơn Tự nhiên là dễ dàng gia nhập hình ý môn Hai người khác Đều trở thành đệ tử đời thứ năm Mà Nguyễn Giang, bởi vì thiên phú cực tốt, hôm nay đã được đại đệ tử đời thứ hai, đàng thú trực tiếp thu làm môn hạ, trở thành đệ tử đời thứ ba. Hình ý môn đích xác là có quy củ như vậy. Chỉ cần thiên phú thực sự phi thường tốt là có thể bái là môn hạ của đệ tử đời thứ hai. Học giả là môn hạ của tiên thiên cường giả. Đương nhiên, môn bái nhập là môn hạ của đàng thanh sơn là không có khả năng. Cho dù là mạnh lộ đồng trở đạt được đến cảnh giới tông sư tiên thiên, Tối đa cũng chỉ được sự chỉ điểm của Đằng Thanh Sơn mà không được trực tiếp Bái sư. Đảng Thanh Sơn chỉ có 3 đệ tử thân truyền là Đằng Thú, Xương Đông và Thiết Tân. Trời đông giá rét, lạnh lẽo nhất tự nhiên là phải nói tới tận cùng Đông Bắc, U Châu. u Châu cảnh đội, một quận tên huyết đao quận, bên trong quận thành. Một tòa nhà nhìn giống như phủ đệ bình thường, tuy rằng trên bầu trời đã có hoa tuyết nhẹ rơi nhưng người thanh niên tướng mạng, tuấn lãng. Có một cỗ khí thế lạnh lùng nghiêm nghị Đang ở trên luyện võ tràng Không ngừng đi qua đi lại Tự hồ đang trần trờ suy nghĩ sự sự tình gì đó Lão ra, tuyết đã rơi lớn rồi Thị nữ đi tới cung kính nói Lui ra Thanh niên này lạnh nhạt phân phó Vâng, thị nữ lập tức thối lui Người thanh niên hít sâu một hơi Ngửa đầu nhìn vào trời Lầm bầm nói Bọn họ làm như vậy là lần thứ hai đẩy thanh hồ đảo của ta vào nơi nguy hiểm Đằng Thanh Sơn đâu có dễ trêu trọc vào như thế. Đằng Thanh Sơn, người diệt Thanh Hồ Đảo ta, làm sư huynh đệ ta tử thương vô số. Nhưng là, người năm đó lại có đại ân với ta. Ta không thể để bọn họ làm như vậy. Trả thù đằng Thanh Sơn, vừa Thanh Hồ Đảo ta không có lợi, chỉ càng thêm hỏng việc. Bước vào tin thiên trí cảnh, hôm nay đã làm nhất mạch cao tầng của Thanh Hồ Đảo. Hắn cũng rất lo lắng. Đằng Thanh Sơn, lần này xem như diêm đàn thần ta báo ân. Sau lần này, ta và ngươi coi như là thanh toán xong. Ta chỉ hy vọng trong những năm còn sống, có thể làm cho thanh hồ đảo quật khởi lại lần nữa. Người thanh niên không còn do dự, nhanh chóng tiến nhập vào trong thư phòng. Sau khi đóng cửa thư phòng, lập tức múa bút thành văn, viết hạ một phong mật tín. Chương 553 Mật tín Vù, vù Đại Duyên Sơn hôm nay tự nhiên mặc thêm một tầng ngân trang, những bông tuyết lớn như lông ngõng bay khắp trời đất mênh mông. Bất quá, bên trong Đại Duyên Sơn hình ý môn, các đệ tử nội gia quyền lại không hề chú ý đến những điều này. Rất nhiều người đều viền vẹn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ở ngay dưới tuyết mà khổ luyện quyền pháp. Những âm thanh khổ khí hít thở vang lên khắp nơi trong hình ý môn. Còn có rất nhiều đệ tử hai bên đối luyện, bồng, bồng, âm thanh nhục quyền va vào nhau, cũng tùy ý có thể nghe thấy được Ở hình ý môn, bên trong có một đỉnh núi Long Hồ Sơn Trên đỉnh núi có một tòa phủ đệ Ú Tĩnh Nơi đây chính là nơi ở của quyền môn chủ Dương Đông Trên hành lang lầu 3 Một mảnh các Ú Tĩnh bên trong phủ đệ Dương Đông một thân tử bào đứng ở hành lang Nguyên nhân phủ đệ Ở trên đỉnh Long Hồ Sơn Cho nên, y tử trên cao liếc mắt Nhìn là thấy được rất nhiều địa phương dưới chân núi Tràng cảnh ngàn vạn đệ tử đang luyện quyền pháp Hôm nay Dương Đông đã cưới vợ sinh con So với năm đó thì thành tục hơn nhiều Cũng đã có thêm hai chồng sâu Năm đó ta chỉ muốn làm đại thủ lĩnh Của cường đạo thủ phì không nghĩ tới hôm nay có thể làm trưởng quản Một môn phái lớn như thế Dương Đông trên cao nhìn xuống Nhằn rỗi xem ngàn vạn đệ tử luyện quyền Trong lúc nhất thời Bỗng nhiên hào khí nổ lên Dù sao đằng thanh sơn cũng đứng bên ngoài Với sự tình của Tông phái rất ít khi tham gia vào Hơn nữa Trên phương diện quản lý Chính là sở trường của Dương Đông Hả, Dương Đông nhớ mày Nhìn phía dưới đỉnh viện Đại nhân, đại nhân Có một mật tín quan trọng gửi đến từ Úc Châu Ngoài cửa đỉnh viện Có người hô Trong đỉnh viện bên dưới phủ đệ Thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đông Dương Đông khẽ gật đầu Thị nữ liền mở đại môn ra Hô, Dương Đông trực tiếp từ lầu 3 Nhẹ nhàng lướt xuống Hạ vào giữa đỉnh viện phủ đệ Mật tín gì mà vội vã như vậy Sao lại phải trực tiếp mang đến đây cho ta Dương Đông nhớ mày Đại nhân Ngài xem Thanh niên đệ tử này lập tức cung kính đưa ra phong mật tín Dương Đông sau khi nhận lấy Mở mật tín ra Nhưng vừa nhìn vào sắc mặt đã đại biến Kẻ nào dám to gan như vậy Dương Đông ánh mắt phát lạnh Người lui ra Dương Đông phất tay nói Vâng Thanh niên đệ tử lui về phía sau Dương Đông ở giữa tuyết điện suy nghĩ chốc lát Nên hướng ra ngoài rời đi Lúc này một thiếu phụ áo trắng nghĩ lệ đi tới cười nói A Đông, sắp ăn cơm trưa rồi Còn ra ngoài sao Ừ, đi tìm sư phụ một chút Đợi lát nữa ta quay về Dương Đông nói một tiếng Nên lập tức cấp tấp đi khai Đi gặp môn chủ Thiếu phụ nghi hoặc nhìn trượng phu mình rời đi Các sự tình trong môn A Đông đều có thể giải quyết mới phải Rất ít khi làm phiền đến môn chủ Có chuyện gì mà phải đi thỉnh ý kiến của môn chủ vậy xếp đỉnh tử bên một chiếc bàn gỗ ám hồng sắc được chế tạo cực kỳ tinh xảo, một nhà bốn người đàng thanh sơn đang ngồi ăn bữa trưa. Ở dưới đình ăn, ở dưới đình ăn cơm trưa, trông thấy xung quanh hoa tuyết nhẹ nhàng cũng tính là một chuyện vui vẻ. Sư phụ Dương Đông đi tối. A Đống đàng thanh sơn cười để đũa xuống, "Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng ăn nào." Dương Đồng từ chối, trịnh trọng chỉnh ra một bức thư Sư phụ, người xem cái này đi Hả, đằng Thanh Sơn nhận thấy biểu tình của Sương Đông không đúng không quan tâm đến việc khác nữa lập tức tiếp nhận phong mật tín bên cạnh Lý Quân cùng với Hồng Lâm Hồng Vũ đều hiếu kỳ nhìn qua Hồng Lâm lại thầm thì thần thần bí bí, chuyện gì vậy nhỉ Soạt, đằng Thanh Sơn mở ra thư tín, nhìn một lần thư tín là từ U Châu viết Đao Quận Thanh Sơn hội quán quán chủ tự mình viết, nói rằng ban đêm ngày hôm qua, một gã Tiên thiên cao thủ thần bí đã tới gặp quán chủ thanh sơn hội quán. Tên tiên thiên cao thủ này chê mặt, thoáng chuyển lộ một chút thực lực, lưu lại một phong thư liền rời đi. Tiên thiên cao thủ thần bí đưa mật tín này có nói, ngay trong một tháng sắp tới, tại cảnh nội Viêm Châu trong Kiều Châu sẽ phát sinh một sự kiện chặn giết. Nhằm vào những người tu luyện nội gia quyền, cai xin, nàng thanh sơn biến sắc, Viêm Châu. Đi qua bên cạnh thầy thư tìm cũng thất kinh Thanh Sơn Hình ý môn chúng ta ở Viêm Châu Cảnh Nội có rất nhiều Thanh Sơn hội quán Thông thường cũng đều trực tiếp thu nhận không ít người tu luyện muốn bái nhập hình ý môn Sau đó hộ tổng tất cả bọn họ đến Dương Châu Mỗi một lần đều có mấy trăm, thậm chí hơn cả ngàn người Một khi, bằng Thanh Sơn kệ gật đầu Sư phụ, chuyện này không thể không đề phòng Dương Đông liền nói Mặc dù nói nhiều năm như vậy Viêm châu cảnh nội cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện này, nhưng tin tức này chính là từ ưu châu truyền đến, hơn nữa là do một thiên thiên cao thủ thần bí đưa tin. Không thể khinh thường, nếu là người thường đến mật báo, sợ rằng cũng chẳng truyền được tới quyền môn chủ dương đông. Nhưng một thần bí tiên thiên cao thủ mật báo, việc này ý nghĩa lại bắt đồng. Ta rõ rồi, đăng thanh sơn như mày, suốt cuộc là kẻ nào tàn nhẫn như vậy, lại muốn đổ sát môn nhân nội gia quyền chúng ta. Đảng Thanh Sơn nghi hoặc Cần biết Viêm Châu kia có tới 2-3 ức nhân khẩu Trong đó học tập nội gia quyền Cũng rất nhiều Cộng tên Viêm Châu là nơi cách Dương Châu gần nhất Đó là nguyên nhân rất nhiều người tu luyện Nội gia quyền theo tới Viêm Châu Gần Dương Châu nhất Là Viêm Châu cùng Thanh Châu Mà Thanh Châu chính là trong sự khống chế Của Thiên Thần Cung Thiên Thần Cung quá mạnh mẽ Lực khống chế cũng lớn Hàng năm người từ Thanh Châu, u Châu Hai nơi tới gia nhập hình ý môn Mặc dù có Cũng không tính là nhiều lắm Mà Viêm Châu lại bất đồng Bởi vì Sạ Nhật Thần Sơn e ngại Đảng Thanh Sơn Từ sau khi thân công đồ chết đi Sạ Nhật Thần Sơn Chỉ còn lại có một hư cảnh Cùng với Sạ Nhật Thiên Lang Nếu như Đảng Thanh Sơn trợ giúp Quy Nguyên Tông Có thể dễ dàng tiêu diệt Sạ Nhật Thần Sơn Cho nên Sạ Nhật Thần Sơn Không dám chóc giận Đảng Thanh Sơn Thanh Sơn hội quán ở Viêm Châu Cảnh Nội Trực tiếp thu nhận không ít người Sau đó mấy trăm đến hơn nghìn người này Được hội thống một lượt đi đến Dương Châu Qua nhiều năm như vậy Sạ Nhật Thần Sơn cũng không dám có hành động gì Chỉ sợ đằng thay Sơn mượn cơ hội Bạo khởi Giận dữ diệt đi Giận dữ diệt đi Sạ Nhật Thần Sơn Sạ Nhật Thần Sơn không dám động thủ Dương Đông lắc đầu nói Trong các môn phái khác Phần lớn cùng hình ý môn ta quan hệ không tệ Còn có Vũ Hoàng Môn cùng Mani Tự Bất quá Mani Tự cũng chỉ để ý đến ba tấp đất của bản thân Như vậy chỉ còn lại có Vũ Hoàng Môn Vũ Hoàng Môn, Đăng Thanh Sơn trong lòng khẽ động Sư phụ người lần trước Nói ra lời tàn nhận như thế Vũ Hoàng Môn này ghi hận trong lòng Nói không chừng, lại dùng đến thủ đoạn âm hiểm Dương Đông sau khi nói xong Lại nhớ mẩy Bất quá, thực sự là Vũ Hoàng Môn Có thủ tất báo như vậy sao Đăng Thanh Sơn hai có mắt hơi nhau lại A Đông Đăng Thanh Sơn trầm giọng gọi Sư phụ, Dương Đông liền chắp tay nói Con đi mời đại sư huynh của con lại đây Đằng Thanh Sơn phân phó nói Đi ngay đi Vâng, Dương Đông không dám chần trờ nên rời đi Ở giữa đông hoa uyển, đằng Thanh Sơn đã không còn tâm tình ăn uống nữa Thanh Sơn Vũ Hoàng môn kia thực sự độc ác như vậy sao? Lý Quân nhịn không được hỏi Hừ, Huynh lần trước nói lời tàn nhẫn khiến cho bọn chúng mất mặt Nói không chừng bọn chúng liền báo thù Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất quá, chuyện này không có chứng cứ Tạm thừa bỏ qua Nhưng bất kể ra làm sao Viêm châu chính là địa phương hình ý môn của chúng ta, thu nhiều đồ đệ nhất trong tám châu kia. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như bị đồ sát một nhóm, vậy cũng chính là mất đi hơn một người tu luyện nội quyền, nội giao quyền. Vừa nghĩ tới những thiếu niên có giấc mộng hứng thú tu luyện nội giao quyền, hơn 1.000 người bị tàn sát hết. Đằng Thanh Sơn trong lòng cơn tức giận đã dâng lên, lại giảm mắt đám thiếu niên này hạ thù. Không có lửa làm sao khó khói. Tin tức này đưa tới một cách kỳ khoái Đặng thanh sơn không dám cho rằng Việc này không xảy ra Đào chỉ Đảng thanh sơn chuyển âm một tiếng Rống Ở sâu trong đại duyên sơn chuyển đến một tiếng gầm nhẹ Rất nhanh một đạo lưu quang lấy lên Bòng một tiếng liền đã đáp xuống giữa đình viện Thân thể to lớn Hai tròng mắt đỏ như máu Sọ cánh tay đao Hai đôi cánh phẳng phắt như trước phi phong Chính là độc túc đào chỉ Sư phụ Từ bên ngoài cũng chạy tới một đạo thân ảnh Một hán tử có vẻ rất cường tráng Một thân hắc bào đi đến Chính là đại sư huynh của toàn bộ Môn nhân hình ý môn Cũng chính là nội gia quyền nhất mạch ngoại trừ đằng Thanh Sơn Có tu vi cao nhất Đằng Thanh Sơn mắt nhìn đằng thú Trong lòng âm thầm khen ngội 16 năm nay Bản thân đại đệ tử Từ cương kình tiền kỳ Đã tu luyện đến cương kình hậu kỳ Tuy rằng Hao phí đủ 15 năm Nhưng tốc độ tiến bộ này, đằng thanh sơn đã rất hài lòng rồi. ai thú, đằng thanh sơn nềm ra mật tín trong tay. Con trước tiên xem qua cái này đi. Đằng thú nghi hoặc tiếp nhận. Cẩn thận xem kỹ, biến sắc ngừng đầu nói. Sư phụ, ta trung quỳ vẫn cảm giác chuyện này không thích hợp. Đằng thanh sơn phân phó nói, để ngừa vạn nhất. Ngay bây giờ, con liền cùng đao chỉ xuất mã đi thanh sơn hội quán, tại viêm châu cảnh, tại viêm châu cảnh nội. Ta sẽ hạ lệnh cho bọn họ đều thay đổi thời điểm đưa đệ tử đi Phải đảm bảo trong cùng một thời gian Chỉ có một chi đội ngũ hộ Chỉ có một chi đội ngũ hộ tống địa tử Đến lúc đó Người liền chê giấu tung tích xen lẫn vào giữa đội ngũ Ta sẽ cho đao trì một đường âm thầm đi theo sau các con Một khi gặp phải nguy hiểm Lập tức chưa hô để đao trì hỗ trợ Vâng, đằng thú liền nói Nhớ kỹ Nếu như thật có người đến chặn giết Đội ngũ đệ tử của Thanh Sơn hội quán Tốt nhất hãy lưu lại mấy người còn sống Đằng Thanh Sơn trầm giọng nói Ta cần tra ra Suốt cuộc là kẻ nào ở sau lưng phá dối Dưới sự an bài của đằng Thanh Sơn Vào xế chiều hôm đó Lùng túc đao trì cùng đằng thủ đã chuẩn bị thỏa đáng Đi khai đại duyên Sơn Cùng lúc đó Hình ý môn cũng hướng tới các Thanh Sơn hội quán Tại Viêm Châu cảnh nội Truyền đạt mệnh lệnh hiển nhiên Đảng Thanh Sơn tại Viêm Châu đã bày ra một cái lười lớn, chỉ việc chờ người của đối phương xuất hiện. Thời gian thoảng qua, liền đã tới ngày nhiên tế rồi. Ngày niên tế này, toàn bộ hình ý môn đều long trọng cử hành hoạt động chúc mừng. Buổi tối toàn bộ môn phái lại cử hành đại yến hội. Sư phụ Lúc ban đêm, Sương Đông cùng đảng Thanh Sơn đi bên trong môn phái, nghi hoặc nói Đại sư Huỳnh đã đi Viêm Châu hơn nửa tháng. Nhưng một điểm tin tức cũng không có. Tin mật báo này có phải là thật hay không? Đừng nóng vội. Đăng thanh sơn lắc đầu. Trong mật tín nói là một hai tháng sắp tới. Để đại sư huyên ngươi nán lại Viêm Châu 3 tháng. Nếu như sau 3 tháng vẫn không có một chút động tĩnh nào. Vậy hãy để các thanh sơn hội quán chia ra làm nhiều lần. Hộ tống đệ tử. Mỗi lần đưa đệ tử đi không được quá 100 100 danh. Vâng. Dương đồng khẽ gật. Đăng thú từ sau khi đi tới Viêm Châu. Cơ hồ một mực bôn ba vất vả ở đó, không hề có một khắc thời gian thư giãn, nhưng đã tròn một tháng, y cũng không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào đến cướp giết cả. Sư phụ nói, cần lưu lại 3 tháng, đằng thú thầm nghĩ trong lòng. Giờ đây, đằng thú đang ở giữa một thương đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp gần 2.000 người. Chi thương đội này chính là thương đội của Thanh Sơn nội Quán, trong đó có 1.000 người tu luyện nội gia quyền, muốn bái nhập hình ý môn. Chân chính là thương nhân, thật ra là ít hơn. Hả? Đằng thú lông mi đột nhiên khẽ động.